Quyền giới đốc hành tập 75 Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ chuyện này bằng cách truy cập qua đường linh dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện Bây giờ tâm linh yên tĩnh sau khi bước vào trạng thái tù luyện tiêu viêm cảm ứng được năng lượng trong trời đất càng thêm nhạy bén Hắn cảm nhận rõ bên trong phòng tù luyện tràn gặp năng lượng nóng rực Nơi này đặc biệt thích hợp cho người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, hiệu quả hiến nhiên vượt trội so với những thuộc tính khác. Phóc Một âm thanh rất nhỏ vang lên. Ngày sau đó một đốm lửa vô hình dao động xuất hiện bất ngờ. Cách trái tìm tiêu viêm không xa. Làn hơi ấm nhẹ nhẹ tàn ra, khiến thân nhiệt của hắn dần nóng lên. Tâm thần tập trung vào ngọn lửa vô hình ấy. Tiêu viêm lại một lần nữa kinh ngạc trước sự xuất quỷ nhập thần của vẫn lạc tâm viêm. Dù đã ở trong trạng thái cảnh giác cao độ Hắn vẫn không thể nhận ra nó xuất hiện từ khi nào. Trong lòng thầm cảm tán tiêu viêm quan sát ngọn lửa. So với hôm qua, nó càng thêm hùng hồn hơn. Có lẽ là do nơi này thuộc loại phòng tu luyện trung cấp. Theo sự xuất hiện của vẫn lạc tâm viêm, cảm giác bỏng rát hôm qua lại tái hiện. Nhưng lần này tiêu viêm không dùng thanh liên địa tâm hỏa để ngăn cản. Sau khi hiểu rõ phương tức tu luyện tại đây, hắn biết muốn kinh mạnh, sương cốt thẩm trị bảo trong cơ thể phát triển và tiến hóa thì thiên phần luyện khí tháp giữ vai trò vô cùng quan trọng. Nếu ngăn cách nguồn năng lượng này, thu hoạch sẽ giảm đi đáng kể, mất nhiều hơn được. Cắn răng chịu đựng, nguồn nhiệt vô hình như càng hứng khởi lan tỏa khắp cơ thể, tạo thành một lò lửa trong người. Tất cả cơ quan kinh mạch đều được trèn luyện, dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm giác nóng rát làm kinh mạch run rẩy, nhưng vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng. Kiên trì thêm 10 phút, tiêu viêm khẽ động tâm điểm. Bên trong đấu tinh hình thoi tản trong một luồng khí xoáy, rồi một dòng đấu khí mạnh mẽ cuồn cuộn trào ra. Đấu khí vận chuyển nhanh chóng trong cây mạch, cuối cùng được dẫn thẳng vào luồng nhiệt cực nóng của vẫn lạc tâm viêm. Khi đấu khí tiếp xúc ngọn lửa, thân thể lập tức nóng bừng. Đấu khí màu xanh sôi trào dữ dội, bị luồng nhiệt đẩy bật ra. Chẳng bao lâu sau, đấu khí thoát khỏi ngọn lửa để giải thích Thế tích giảm đi gần một nửa Nhưng năng lượng lại đậm đặc và mạnh mẽ hơn nhiều Rõ ràng qua quá trình tôi luyện Đầu khi đưa được áp xúc thành công Sau khi đợt đấu khí đầu tiên được tràn luyện xong Tiểu viêm tiếp tục dẫn khí tuần hoàn Quay về đấu tinh Lúc này đấu tinh sáng hơn trước một chút Nhìn sự biên hóa ấy Hắn không khỏi vui mừng Vẫn là tâm viêm quả nhiên là máy sát tốc tù luyện Hiệu quả khiến ai cũng phải ao ước Nếu chuyện này bị truyền ra Điều vị của giá nam học viện chắc chắn sẽ khiến cả đại lục thèm muốn Từ đó tiêu viêm yên tâm hơn, liên tục dẫn đấu khí Quang ngọn lửa vô hình rồi trở lại đấu tinh. Quá trình tuần hoàn hoàn mỹ khiến đấu khí trong cơ thể càng thêm mênh mông. Với tốc độ này, chẳng bao lâu nữa hắn có thể chạm đến đỉnh lục tình đại đấu sư và đột phá lên thất tình. Trong trạng thái tù luyện, thời gian dường như không tồn tại, hắn chỉ tập trung vào sức mạnh đang dần tăng trưởng. Hận không thể ngay lập tức tiến lên cảnh giới mới. Trong phòng tu luyện trọng trái, mọi người đều được bao phủ bởi một tầng dao động phô hình. Làn xương trắng từ đỉnh đầu bốc lên rồi dần nhạt đi, cuối cùng tan biến đi. Thỉnh thoảng có người trun rẩy dữ dội, gương mặt anh lên sắc đỏ nhàn nhạt. Nếu cảm ứng kỹ, sẽ nhận ra hơi thở của họ mạnh mẽ hơn trước. Những người này may mắn được thăng cấp ngay trong lần tu luyện đầu tiên. Loại thăng cấp này thường xảy ra Ở những người thiền phú tốt Thực lực khoảng Thất hay là lục hay là bát tình đấu sư Còn những người như là tiêu viêm hay là huân nhi Đã cấp lục tình thất tình đại đấu sư Thì phòng tu luyện Tầng bột này chưa đủ để họ đột phá Thời gian nhanh chóng trôi qua Khi tiếng chuông cổ xưa vang vọng Mọi người từ từ mở mắt Bởi thực lực vượt tăng Họ chưa kịp thích ứng Khiến hơi thở mạnh mẽ vô tình tỏa ra khắp không gian Tiêu viêm mở mắt ra Trong ánh nhìn loa lên tia sáng, hắn hít sâu, thở ra một ngụm trọc khí, xoay cổ kẻ tiếng xương kêu rắc rắc. Khi nhìn sang các thành viên bàn môn, hắn ngạc nhiên phát hiện trong mắt họ thoáng hiện lên bộ tia lửa nhạt nhạt. Đây là do độc khí bị năng lượng cuồng bạo của vẫn lạc tâm viêm ảnh hưởng. Tiểu viêm hiểu rõ nguyên nhân, vì hắn vốn là cao thủ hỏa thuộc tính. Xem ra, đúng như hậu thổ nói, người thực lực yếu không thể tu luyện liên tục bởi năng lượng cuồng bão tích tụ sẽ trở thành loại độc hại thân thể. Huấn Y vừa tỉnh lại liền mỉm cười hỏi, tiểu viêm ca ca tu luyện thế nào? Tiệm viêm nhìn nàng những mày kinh ngạc. Dù tu luyện lâu như vậy, nàng không hề xuất hiện dị trạng. Từ hồn ngọn lực cuồng bão không ảnh hưởng gì đến nàng. Cô gái nhỏ này quả thần thầm tảng bất lộ. Hắn đã nhìn hổ ra vào ngu hảo, phát hiện trong mắt họ cũng có ánh đỏ mờ, chứng tỏ đã bị ăn mọt. Tiểu viêm lên một khối thủy tinh ra soi, nhận ra bản thân không hề bị ảnh hưởng. Dược lão truyền đầm nói, có thành liên địa tâm hỏa hộ thể, người không cần lo, dù nó yếu hơn vẫn lạc tâm viêm, nhưng ngọn lửa này muốn gây tổn thương là chuyện phiền vông. Còn có gái kia chắc cũng có thứ bảo vật hộ thân. Tiểu viêm khẽ gật đầu, mừng thâm hỏi, vậy nghĩa là ta có thể tu luyện ở đây liên tục, mà không cần ngay nghỉ? Đúng, chỉ cần chịu được sự buồn tẻ, người cứ tùy ý và tu luyện. dược lão đáp Tiếp với mỉm cười Có thanh niên điện tâm hỏa Thời gian tu luyện của hắn sẽ vượt sang người thường Tốc độ cũng nhanh hơn hẳn Hắn lập tức tu luyện Quyết định gần lại tháp Tranh thủ thời gian quý giá này Để tiên lên đấu linh Chuẩn bị cho ngành đoạt lấy vẫn lạc tâm việc Sau khi trao đổi với Huân Nhi Và an bài mọi việc Nàng dịu dàng nói Chuyện của bản môn cứ để ba người chúng ta lo Người cứ an tâm ở tu luyện Tiểu viêm khẽ động lòng trước vẻ đẹp Ngay càng mặn mạc của nàng Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ tạp niệm, vỗ nhạc đầu quân nhi rồi rời khỏi phòng, quy tâm tận dụng triệt để cơ hội hiếm có này. Khi ra khỏi phòng tu luyện, có lẽ là do tiếng chuồng lúc trước, tiểu viêm phát hiện hiện giờ bên trong tháp, mọi người đều di chuyển rất gấp. Lúc trước còn có không ít phòng tu luyện đóng chặt, giờ thì toàn bộ đều mở ra. Một đăm người chen trúc đi ra, hướng về cửa tháp rất nhanh. Trong mắt họ còn hiện lên một tia hồng mang nhạt nhạt. Đứng ngoài phòng tu luyện, tiêu viêm trù trừ một chút, rồi cũng chen vào dòng người, hướng về vị trí trung tâm tháp. Đi vào tầng thông đạo tiếp theo, hẳn là nơi đó. Tầng thứ nhất này rõ ràng chỉ có thể lưu lại một ngày. Muốn tiếp tục tu luyện thì phải xuống các tầng bên dưới. Đi ngược dòng người, thân hình tiêu viêm nhanh nhẹn lướt qua khoảng trống hẹp. Chỉ chưa tới 10 phút, dòng người đã thưa dần Thân hình thoáng lên một cái, hắn hoàn toàn thoát khỏi đám đông. Cảm giác chật trội xung quanh biến mất. Tiêu viêm thở nhẹ trầm một hơi. Đang định tìm thông trạo xuống tầng tiếp theo. Thì một bóng người vụt đến trước mặt. kèm theo giọng đoán bằng chút tức giận vang lên bên tai. Người không biết quý củ sao. Lục đảo cổ trùng vang lên. Bên trong tháp nghiêm cấm sồng xáo lung tung. Bóng người xuất hiện khiến tiêu viêm vội dừng bước. ngẩng lên. hắn thêm một trung niên tuổi sấp gì hầu hổ. Trước ngực cô huy trường đạo sư. Xem ra cũng là người quản lý trật tự trong tháp Vị đạo sư này, tiểu viêm vừa định giải thích, thì vị đạo sư mặt trầm như nước đã vung tay, có mai nói. Đừng nói nữa, nếu đã kết thúc tụ luyện thì đuôi về nghỉ ngơi, chứa mai giải ẩn hình hỏa độc xong rồi hãy vào tháp. Bây giờ bên trong tháp sẽ kiểm tra, nếu phát hiện ngươi còn ở đây sẽ bị khấu trừ hỏa năng đấy Ẩn hình hỏa độc, theo lời hầu hổ, hành là loài hỏa diễm cuồng bạo, tên gọi khác nhau nhưng ý nghĩa không mấy khác biệt. Nhìn gương mặt nghiêm khắc của đạo sư, tiểu viêm hơi đau đầu, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Gì? Tiểu viêm à? Sao ngươi còn ở đây? Nghe thấy giọng nói, tiểu viêm lập tức quay lại, nhìn thấy hầu hổ bước tới, liền nháy mắt ra hiệu Thấy tiểu viêm nháy mắt, hầu hổ hơi nghi hoặc bước đến trước mặt hắn và trung niên kia, cười mà nói. Tần Lê, việc này để ta lo, người kết làm việc của mình đi. Ngay vậy đạo sư tên Tần Lê do dừng một chút. Quét mắt nhìn tiêu viêm rồi gật đầu Vậy thì được Màu đường hắn ra đi Nếu lúc kiểm tra bị phát hiện Chúng ta sẽ bị liễu trưởng lão răn dạy đấy ừ, ừ. Hầu hồ gật đầu cười Tấn lên xoay người trời đi Khi ông ta khuất bóng Hầu hồ mới nhìn tiêu viêm nghi ngờ hỏi Tiêu viêm lão đệ Tu điện xong rồi sao còn ở đây <cười> Hầu lão ca Ta có chuyện muốn nhờ đây Tiêu viêm khé sát cười nói Chuyện gì Hầu hồ hỏi Hà hà, người cũng biết đấy Thực lực của ta hiện giờ Ở tầng thứ nhất tu luyện hiệu quả không cao Ta muốn xuống tầng dưới Không biết có thể giúp được không Ngay vậy hầu hổ ngạc nhiên rồi lắc đầu Tiểu viêm lão đệ Ta biết ở tầng thứ nhất hiệu quả kém Nhưng quy củ là quy củ Dù mạnh đến đâu cũng phải ở đây một thời gian rồi mới xuống Tầm hỏa cứ khảo nghiệm Dù mạnh yếu thế nào Thì cũng sẽ hòa một tiểu hỏa độc và đấu khí Tuyên này không phải trò đùa đâu Nhiều người trong đội viện vì hỏa độc tích lũy lâu ngày Mà bị thương thật không thể hồi phục đấy Ngừng một lát hắn lại nói tiếp Hơn đơn tâm hỏa Tứ khảo cần thời gian thích ứng Mỗi lần tiếp theo Mức độ cuồng bạo của tâm hỏa sẽ tăng bội lần Người tầng bột còn chưa quen Mà xuống dưới Chẳng phải quá mạo hiểm sao Tiểu viêm nghe một hồi Chỉ có cảm giác choáng đầu Sau một lúc hắn lắc đầu chỉ vào mắt mình Hầu lọc ca Tổng pháp ta tù luyện tuy không cao Nhưng có chỗ đặc thủ riêng, kháng được hỏa độc Người không cần lo ta bị tổn thương Về độ thích ứng Ta nghe nói đổi Một ngũ tình đại đấu sư có thể vào tầng 3 Ta chỉ muốn xuống tầng 2 thôi mà Hầu hổ nhìn vào mắt tiêu viêm Nhận ra hắn quả thật không bị hỏa độc ăn mòn Một hồi sau hắn gật gủ Được rồi Ta tìm người kháng được hỏa độc Nhưng thế này vẫn là phá quy củ đấy Thấy hầu hổ còn do dự Tiêu viêm tiến lên một bước Lấy ra một bình ngọc đưa cho hắn khẽ nói Này hầu lão ca Người ở trong tháp lâu ngày Dù mạnh mẽ cũng khó tránh khỏi hỏa độc Bình đan dược này là băng linh đan Tùy phẩm chất không cao Nhưng áp chế hỏa độc rất tốt Hầu hầu nghe xong Màn tay nắm bình ngọc khẽ run Đạo sư trong tháp thường bị hỏa độc nặng hơn đệ tử Lâu dần dễ khiến tinh thần bất ổn Thậm chí tàu hỏa nhập ma Biết được thứ này áp chế hỏa độc Hắn mừng ra mặt Sau một hồi trầm ngâm Hâu hổ cười khổ. Người lấy ra thứ gì cũng làm người ta khó tự chối. Tôi thì hôm nay ta mạo hiểm giúp ngươi đi theo ta. Nói xong hắn kéo tiêu viêm trẻ qua một lối khác hướng về trung tâm tháp đi khoảng 5 phút. Tiêu viêm thấy trước mặt là cầu thang xoăn ốc, nghĩ rằng đây chính là lối xuống tầng tiếp theo. May mắn hôm nay ta trực, nếu không chẳng ai cho người xuống đâu. Cẩn thận ở đây có bố trí không giản kết dính, sông bừa sẽ bị đánh trọng thương. Hậu hổ ngăn tiêu viêm lại Tiêu viêm nhìn kỹ Qua nhiên không gian trước mặt hơi vạn vẹo Khiến hắn tót mồ hôi hầu hổ thao huy chương trước ngực Ấn vào một trãnh trên phách Không gian dao động nhẹ rồi trở lại bình thường Giờ người có thể xuống Khi trở ra ta sẽ phòng tỏa lại Chỉ mở vào ngày mai thôi Đại tạ hậu lão ca Tiêu viêm cảm kích Thử chạm vào không gian trước mặt Rồi yên tâm bước xuống cầu thang Nhớ cho kỹ Nếu không chịu đổi tâm hỏa, cứu khảo Thì cứ nghỉ ngơi, chờ ngày mai trở lại <cười> Hiểu rồi Tiểu viêm cười chắp tay cảm ơn Rồi biến mất sau khúc quanh Hầu hồ cất kỹ bình ngọc Nhìn về hướng tiểu viêm biến mất, khẽ thở dài Tiểu tử kia xuống tầng dưới tu luyện Sẽ nhanh hơn, nhưng phải chịu đổi tâm hỏa mới được Hy vọng người chịu được Khoảng 5 phút sau Quay lại tòa đầu hình tháp Tấm mắt trở nên thông thoáng Tiểu viêm trẻ vào một gã, ở trước mặt là một không gian rộng mở bên trong cổ tháp. Đây là tầng thứ hai của thiên phần luyện khí tháp, diện tích nhỏ hơn tầng thứ nhất một chút, nhưng lại thoáng mát hơn, không có cảm giác chật trội. Mặc dù cũng có tốt năm, tốt ba đệ tử đi lại, nhưng đường sang nơi đấy tốt hơn nhiều so với tầng dưới. Sự xuất hiện của tiêu viêm khiến cho một số đệ tử đang nghỉ ngơi sau khi tu luyện cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng họ chỉ nhìn chốc lát rồi quay đi, thì thầm với nhau như thắc mắc vì sao. Hắn lại có mặt ở đây vào lúc này Tiểu viêm không để ý Thu hồi ánh mắt Bưng sầu bên trong tầng 2 Hịt một ngụm khí mát Hắn nhận ra nơi này chưa nhiều hỏa khí Hơn tầng dưới rất nhiều Có lẽ càng lên cao nhiệt độ sẽ càng tăng Không biết đến tầng cuối cùng sẽ nóng thế nào E rằng chỉ có một số trưởng lão mới dám vào đó dọc theo hành lang Bên trái là phòng thủ luyện cấp thấp Nhưng mục tiêu của tiểu viêm không ở đó Nên hắn tiếp tục tiến sâu vào. Khoảng 7-8 phút sau hắn mới thu khu phòng tù luyện trung cấp. Đứng trước khu này, 4 ít người. Tiểu viêm chưa vội vào. Trầm ngâm một lúc hắn tiến về phía trung ương, hắn muốn tìm hiểu về chỗ thác động như vực sâu ở trung tâm. Rời khu trung cấp, hắn vào khu tù điện cao cấp. Nơi này được thiết kế tinh xảo hơn, phòng cũng ít hơn. Chỉ có 18 gian. Lúc này trước mỗi phòng đều treo thẻ bài báo hiệu có người đang tu luyện bên trong. Bên trong khu này có một bức tường cao ngắt, dưới tường đó không cửa sắt, cạnh đó có ba người đeo huy chương. Ánh mắt tiêu viêm nghiêm nghị, cảnh giác nhìn qua. Thấy cảnh này, tiêu viêm đành bỏ ý định tìm hiểu, ánh mắt quét quanh rồi quay lại khu trùng cấp. Dù đã đi xa, hắn vẫn cảm giác ánh mắt của ba người kia bám chặt lên mình. Xem ra ở trung ương có bí mật không muốn người ngoài biết. Phiền thật Hắn nhìn về bên ngoài Thấy một phòng tu luyện trung cấp nhỏ Chỉ chưa được 3-5 đến người Căn phòng còn thiếu một thẻ bài Hắn lập tức bước nhanh tới Đẩy cửa phòng vào Hắn khép cửa lại Bên trong ánh sáng gọn đèn chiếu rõ Nằm bãi đá đèn cách nhau 2-3 thước Mỗi bãi đá đã có người Tiểu viêm chọn bãi còn trống Âm thanh cửa mở khiến 4 người đang tu luyện Mở mắt cảnh giác Thấy hắn không đèo hủy trường thế lực mình Họ mới thở vào tiêu viêm nhận ra bọn họ cũng là gợi tự do Dù vậy bốn người vẫn chú ý Nhất cử nhất động của hắn Bốn gã đại đấu sư Hơi thở chưa ổn định Chắc mới đột phá Tiểu viêm thầm đánh giá Hắn xoài tay lên ra hỏa tinh thạch màu xanh thanh hỏa tinh thạch Bốn tiếng kêu vang lên Trong đó có sự kinh ngạc và tham lam Nhận thấy ánh mắt của họ Tiểu viêm nhớ mày hư nhẹ Phong ra khi thế mạnh mẽ Bốn người lập tức thu lại ánh mắt Không dám tham làm nữa Trần áp xong Hắn thu hồi khí thế Đặt hỏa tinh thạch trước mặt Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra Nhưng hắn phát hiện lượng hỏa năng trong đó Chỉ đủ cho hai ngày Chẳng lẹp vào sâu thì chi phí càng cao Nội viện thật trung là hà khắc Hắn lầm bậm nói Lắc đầu tiêu viêm nhắm mắt kết ấn Điều hòa hơi thở Tiến vào tu luyện Trong một căn phòng trộng rãi sáng sủa Hơn 10 lão giả đeo huy trường trưởng lão đang ngồi Không khí có phần nặng nề. Một lão giả ngồi ghế chủ tọa ho nhẹ phá vỡ yên lặng. Mấy ngày nay vật kia càng ngày càng không ổn định rồi. Lão nói khiến mọi người cao mạnh. quan giác một thời gian, ta thấy dao động của nó mạnh hơn trước. Có lẽ chẳng bao lâu nữa nó sẽ bùng vát lần nữa. Nếu không xử lý tốt, sẽ mang lại đại họa đấy. Chúng ta phải ra cố phòng ngự. Nếu bật đặc sĩ thì báo viện trưởng. Chuyện này không thể lộ ra. Nếu không đăm người hắc giác vực sẽ kéo tới. Một lão giả trầm giọng nói Phòng ngư thì phải ra cố rồi Nhưng viện trưởng đang bế quan Ngoài viện trưởng thì đi du lịch Không rõ ở đâu Một lão giả khác lắc đầu Sau một lúc vị chủ tọa kêu hỏi Liệu trưởng lão Tiểu tử có gì hỏa hiện giờ thế nào Đang ở tu luyện thất tầng 2 Có lẽ vì cũng có dị hỏa Nên không sợ hỏa độc ta đã nhờ đại trưởng đạo chiêu cố cho hắn Liệu trưởng đạo đáp Không ngờ một tiểu tử 20 tuổi Lấy sở hữu thứ này Các vị đều gặp hắn hãy giúp đỡ Có thể sau này khi vẫn lạc tâm viêm bạo phát Chúng ta sẽ cần hắn đấy Dì Hoàn là kỳ vật có sức hủy diệt Một khi sơ xuất Đội viện có thể diệt vong Đại trưởng lão thở dài nói Vâng Hơn mấy trưởng lãm đồng thành đáp Tốt, giải tán Nhớ chú ý động tĩnh các thế lực phía mắc hác giác bực Đặc biệt là huyết tông Ngày nói vì cái chết của con lão Mà gần đây chúng có biến động lớn Đại trưởng lão phẩy tay Các trưởng lão gật đầu Thân nành mơ ảo biến mất Đợi mọi người rời đi Đại trưởng lão trong hác bào đứng dậy Thân thể dần trở nên hư ảo hơn Rồi biến mất khỏi căn phòng hoạt diễm vô hình từ trong cơ thể bốc lên Cháy dữ dội Từng luồng đông khí cuộn cuộn không ngừng Từ trong đấu tình tuôn ra Sau đó lại trải qua hỏa diễm trèn luyện Một lần được quay trở lại bên trong đấu tinh Quá trình hoàn mỹ này lặm đi lặm lại Khi chỗ đấu tình vốn chỉ to bằng ngón tay cái này đã lớn như quả trứng chim Bên mặt con ẩn hiện hào quang Sự biển họa ấy dĩ nhiên không thoát khỏi sự chú ý của tiêu viêm Vì đang chìm trong tu luyện Hắn không rõ mình đã mất bao nhiêu thời gian Chỉ biết rằng đấu tinh chứa lượng đấu khí hùng hậu Chứng tỏ hắn đã đạt tới lục tình đại đấu sư định phong Có lẽ chẳng bao lâu nữa Hắn sẽ tiến vào thất tinh đại đấu sư Tâm hòa từ phụ cận trái tim bốc lên không ngừng Cùng cấp trở tiêu viêm, nguồn năng lượng rồi sao Để duy trì quá trình tuần hoàn Đầu khí gần như tự vận hành Không cần hắn khống chế Có từ đầu tình trào ra Theo lộ tuyến định sẵn Xuyên qua hỏa diễm rồi lại trở về Trạng thấy hiếm có này Tiêu viêm đâu dạy gì mà cắt đứt Hắn giữ vững tâm thần vững vàng Như đạo tăng nhập định Im lặng quan sát ánh sáng trên đầu tình Càng lúc càng trạng rỡ Không rõ thời gian trôi qua bao lâu Tâm thần tiêu viêm bỗng rơi vào hỗn đội Rồi bị một nãoo dao động kỳ dị đánh thức tình hỷ phát hiện đâu tình hình thoi đang không ngừng phóng thích ánh sáng khác thường. hắn biết cơ hội tiến cấp thất tình đã đến kiềm chế niềm vui sướng hắn không ra lệnh gì chỉ lặng lẽ theo dõi từng biến hóa rất nhỏ được kinh đột nhiên tỏa ra một luồng hấp lực dẫn giặt đấu khí trong kinh mạch như hồng thủy ẩm ấm, ấm lao về vòng khí xoáy tụ cùng lúc đó bên ngoài cơ thể tiêu viêm cũng xuất hiện dị tượng. năng lượng phong trào Trong tù luyện dao động dữ dội, lấy hắn nằm trung tâm mà cuồn cuộn chảy vào. Vòng xoáy năng lượng hình thành quanh người hắn khiến bốn cao viên khác tỉnh dậy, vừa ngạc nhiên vừa hâm mộng. Một người thì thầm rằng tiêu viêm đã tu luyện suốt 4 ngày không ăn không uống. Người khác tiết lộ hắn đã tân sinh, từng đánh bại phó ngào bạch bang. Ba người còn lại thì kinh ngả, nhưng cũng hiểu rằng tiếng tiêu viêm không phải hư truyền. Một đứa tử nhắc họ, giữ im lặng, tránh quay rời lúc hắn tấn cấp. Nếu không sẽ gặp phiền toái Bên trong đấu tình vẫn phóng thích hấp lực Đầu khi ngoài cơ thể bị dẫn qua Hỏa diễm vô hình Thối luyện rồi mới trở lại đấu tình Quá trình diễn ra trôi chảy Hoàn mỹ đến mức Ngay cả tiêu viêm tự mình thao tác Cũng khó đạt được Hắn mặc kệ, chỉ quan sát Hấp lực càng ngày càng mạnh Năng lượng tràn vào càng ngày càng nhanh Nếu không có hỏa diễm vô hình hỗ trợ Bừng thối luyện này sẽ biến mất đến năng lượng tạp chất xâm nhập Gây thương tổn kiêm trọng Nhờ sự dẫn dắt của đấu linh và hỏa diễm vô hình, lần tấn cấp này là nhẹ nhàng nhất của tiều viêm. Khoảng 20 phút sau, hấp lực giảm dần, phòng xoay năng lượng bên ngoài tiêu tan đi. Luồng năng lượng cuối cùng được thối tuyển rồi nhập vào đấu tinh. Hào Quang bùng sáng chiếu khắp cơ thể, khiến cho tiều viêm cảm giác từng kinh mạch, sườn cốt, tế bào đều rung lên khoái cảm Ánh sang suy trì vài chục giây rồi tắt đi để lộ đấu tinh hình thoi đã lớn thêm 2-3 vòng. Lượng đồng ký gấp đôi trước đó Tiểu viêm thở vào Cảm thấy công sức khổ luyện không uổng Hắn dần thàn lòng Linh hồn thanh tịnh trở lại Mở mắt ra ánh nhìn của hắn sâu thẳm Như có ánh sao khiến chung bốn người kia không dám đối diện Hắn không để tâm đến họ Chỉ rút hỏa tinh tạp ra xem Phát hiện đã hao mất 8 ngày hỏa năng Hỏi trọng mới biết Mình đã tu luyện 4 ngày 4 đêm Tiểu viêm thầm vui mừng vì chỉ trong 4 ngày Đã đột vả thất tinh Điều bảo bên ngoài phải mất 1-2 tháng mới có thể đạt được. Hắn thầm than thở, vẫn đặc tâm viêm quá nhiên là thần diệu, chỉ là hóa thân và đã giúp tốc độ tù luyện tăng vọt. Nếu chiếm được bản thể thì còn khủng khiếp đến mức nào? Đứng dậy rời khỏi phòng tù luyện, tiểu viêm quyết định nghỉ ngơi sau 4 ngày khổ luyện liên tục. Hắn hiểu rõ dục tốc thì bất đạt, đi ra cửa tháp, ách mặt trời ấm áp buông xuống. Khiến cho người đã ở trong tháp 5 ngày như tiêu viêm Thậm chí muốn nằm lăn ra đất Không muốn nhúc nhích Bàn tay che trước mặt Ánh mắt tiêu viêm xuyên qua khe hở ngón tay Nhìn bầu trời xanh thẳm Không khỏi hít mạnh một hơi không khí mới mẻ tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp Quả thật giúp tốc độ tăng tiến cực nhanh Chỉ là cái không khí u ám bên trong Quá mức áp bách lòng người Các tầng nội viện đã nghĩ đến điều này Nên tạo một việc sáng nhu hòa Trong tháp để giảm bớt âm u Nhưng tháp vẫn là tháp Bất luận anh sang lớn nhỏ thế nào Với một người ở trong lâu Cảm giác vẫn như bị giam cầm Chỉ khi ra ngoài Ngắm vào trời rộng lớn mới thấy lòng thật sự thoải mái Khó trách nội viện đệ tử Lệ cấm đệ tử ở lại trong tháp quá lâu Hoa trà nếu ở trong đó quá lâu tâm lý sẽ sinh biến hóa Nó nhỏ một tiếng Tiểu viêm bước về phía trước Chậm đã đi tới khu vực bản môn Bốn ngày không ra ngoài Không biết thuần gì thế nào rồi chắc hẳn không có chuyện gì. Ý nghĩ này vừa lé lên, bước chân tiểu viêm không tự chủ nhanh hơn. Con đường này đã đi lại nhiều lần, nên tiểu viêm không sợ lạc. Chạy khoảng đửa giờ, nơi ở của tần sinh đã hiện ra trong tầm mắt. Ánh mắt đau qua một vòng, không thấy cái gì khác thường. Tiểu viêm vẫn yên lòng, bước chân cũng chậm lại. Sắp đến cửa, tiểu viêm bỗng dừng lại như mày nhìn bốn gã học viên đứng trước cổng. Ánh mắt nhanh chóng quét qua ngực họ, Phát hiện đều đeo huy chương màu xanh nhạt Khắc một hình màu đen Bọn họ này thuộc thế lực nào Chẳng thể đến cây chuyện Sau mặt của tiêu viêm trầm xuống Những kẻ này thật quá coi thường người khác Nhiều lần tới quấy rối chẳng là nghĩ tần sinh Thì không dám nổi giận à Bàn tay xoay một vòng Huyền trọng thức hiện ra Sau mặt âm trầm Tiêu viêm cầm thước đi về phía bốn học viên Khuôn mặt lạnh lùng tức giận Ai cũng nhìn thấy rõ Bốn học viêm kia cũng đã thấy tiêu viêm lập tức ngẩn ra rồi cùng lao tới. Nhắm mắt nhìn kỹ, tiểu viêm vớ nhích người, thì bốn người kia đã hừng phấn kêu lên. Sau mặt của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, thủ lĩnh, người đã trở lại. Trong thức trong tay mạnh mẽ cắm xuống đất, tiểu viêm mượn lực dừng lại, đang nghe nhìn, nhìn bốn người tới gần. Sau một lúc mới không chắc chắn hỏi, các người là người của bàn môn à? <cười> Đúng vậy. Một gã có thông mạo bình thường, nhưng cười sáng lạng, cãi đầu đáp. Vân đi học thì nói, Đã là một thế lực thì phải có huy trường riêng. Như vậy có thể tăng lòng trung thành của thành viên bản môn Trong lòng thở vào, tiêu viêm toát mồ hôi. Là thuộc lĩnh mà không nhớ nổi mặt người trong môn suy nữa đã ra tay. Nên gần mới thấy huy trường kia vẽ một vật màu đen, chính là huyền trọng thước của hắn. Màu nền lại là màu sắc của thanh liên địa tâm hỏa. Cô bé này quả là chú đáo. Cười nhẹ tiêu viêm vỗ vài bốn người đang hưng phấn họ. Hồn nhi ở trong chứ. Có, Huân đi học tỷ đang ở trong Hiện bàn môn có đội hộ vệ Mỗi ngày 4 người thay phiên gác cửa Bên trong có 10 thành viên chờ lệnh Sẵn sàng ứng phó mọi tình huống Nhưng người khác thì được tự do hoạt động Để xứng quen với tình thế nội viện Thành tình kia vừa đi vừa dẫn đường Vừa nói về biên hóa của bản môn Trong năm ngày qua Tiểu viêm im lặng Trong lòng tán thưởng không thôi Chỉ có vài ngày bàn môn đã khởi sắc Bản thân hắn cũng khó mà làm được Đến trước một tòa lâu nhỏ Thành niên kiên dừng lại Thủ lĩnh tự vào nhá, ta trở lại canh gác Huân Nhi học tỷ nói Các đối ba ngày không sự cố sẽ được thưởng Một ngày hỏa năng Hiện các huynh đệ trải nhau giữ chỗ đấy Nhìn về mặt háo hức của gã Tiểu viêm thầm bội phục thủ đoạn của Huân Nhi Ngay cả việc gác cổng Cũng có người tranh Mà trong đội viện, ít thế lực dùng hỏa năng để thưởng Hắn biết rõ Tầng dưới thiên phần luyện khí tháp Cần hỏa năng nhiều thế nào Người tên là gì? Thủ lĩnh, ta là thiết mộc Sau này có chuyện gì cứ gọi ta Dù đánh không lại Nhưng huynh đệ bản môn chúng ta rất đông Tiêu viêm cười gật đầu Tốt, ngươi đi làm việc đi Nhìn bóng gã chạy đi Tiêu viêm lại thở dài vì sự thay đổi của bản môn Hiện giờ Bản môn đã dần cưng tụ thành một khối đoàn kết Đây là nền tảng cùng một thế lực mạnh Trong lòng mỉm cười Hắn xoay người đẩy cửa Tiểu lầu bước vào Vừa bước vào ánh mắt của tiêu viêm dừng lại ở cửa sổ tầng 2 nơi có một bóng dáng xinh đẹp đang cầm chậu hoa. Ánh đắng nhàn nhạt, nhạt chiếu vào thân hình thon dài khiến cô gái như một đoá sen tinh khiết lay động, thành nhã và thoát tục. Tiêu viêm lặng lẽ ngắm nhìn không muốn pha vỡ khung cảnh ấy. Tiêu viêm ca ca. Cô gái đặt bình nước xuống thấy tiêu niên áo đen ở phía dưới đôi mắt khẽ ẩn hồng ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nghe giọng nói trong trẻo Tiêu viêm mỉm cười đi lên tầng 2 Xót đầu Huân Nhi cười nói Huân Nhi giỏi thật 14 ngày được kết bắn môn thành ra như vậy Ta xem thưởng nàng rồi Cũng nhờ công lao của hộ gia tỷ đấy Huân Nhi nắm tay tiêu viêm cười duyên Cùng bài cao hành ở các người sắp xếp Nếu không sớm buồn cũng cùng với ngô hạo Tiêu viêm cười Hắn hiểu rõ bản thân Còn ngô hạo là chiến đấu cuồng nhân Không thể làm quản lý được Đúng rồi hộ gia phải ngô hạo đâu Gia tỷ đến đấu kỹ các xem có đấu kỹ cao sai phù hợp không. Ngô hạo thì tới thi đấu thể thao rồi. Đã hai ngày chưa về. Nhưng mà các ca, ca yên tâm. Nơi đó có người cùng phản môn chúng ta. Có gì sẽ báo về ngay. Cật đầu tiêu viêm nhìn cơ mặt thanh tú. Không kìm được vươn tay vút nhẹ. Thế nàng ngưỡng cúi đầu liền ôm nàng vào lòng. Vất vả cho nàng rồi hôn nhi. Cầm tựa nhẹ lên trắng của nàng. Tiêu viêm khẽ nói. các ca, ca sao lại khách khí như vậy? Hồi ấy đâu có... Huân Nhi mỉm cười nhưng chưa nói hết câu đã bị tiêu viêm ngắt lời. Chuyện hồ đồ của ta lúc nhỏ, mấy năm nay, nàng đã trả lại cho ta gấp trăm lần. Tiêu viêm thở dài. Cô gái này đã trả giá rất nhiều cho hắn. Dù hiện tại thực lực bề ngoài là lục hay là thất tình đại đấu sư, nhưng hắn không quên năm đó ở ô Thản Thanh, khi nàng chỉ là đấu giả mà đã bộc phát sức mạnh đại đấu sư, đánh bại luyện dược sư liễu tịch. Ba năm nay, Nàng đã đạt đến đại đấu sư Vậy 3 năm sau thì sao Nghĩ vậy tiêu viêm lại cười khổ Hồn nhì tựa nhẹ vào ngực hắn khoe mùi khẽ cong Một lát sau nàng như nhớ ra điều gì đó Sắc mặt nghiềm lại Thoát khỏi phòng thách của hắn Kéo hắn nhanh vào trong phòng mình Sao thế Cho ca gặp một người Nàng cười bàn tay vỗ nhẹ Một góc tối trong phòng như bị kéo dài rồi tụ lại Xoay tròn nhanh chóng Ánh mắt của tiêu viêm thoáng kinh ngạc khi bóng mở gương tụ thành hình người già nua. Cuối cùng hiện ra gương mặt quen thuộc. <cười> tiêu viêm tiểu hữu, không sao chứ. Thấy ánh mắt của tiêu viêm càng lốc càng kinh ngạc. Lão giả cười nói, người là lão à? Trước mắt của hắn là lăng lão. Chính là vị thần bí đấu hoàng từng giúp hắn xông vào Vân Lam Tông. Nhìn tiêu viêm từ vẻ mặt kinh ngạc chuyển sang vộ dáng khiếp sợ. Lăng ảnh gật đầu cười, hơi không người về phía huân nhi. Tiểu thư Tình lại từ cơn kinh ngạc Tiểu viêm nghe được ánh Lăng ảnh sừng hồ với huân nhi liền đứa mắt nhìn nạc Trong mắt thoáng hiện và mơ hồ Khẽ như mày nói Các người <cười> Tiểu viêm thiếu già Từ lúc ngươi rời ô thản thành Chưa từng ở nửa năm Ta đang nghe lệnh tiểu thư tiến vào ra mã đế quốc Tìm tung tích của ngươi Sau đó âm thầm bảo hộ dọc đường đi Lăng ảnh cười rồi nói tiếp Ngươi đừng trách tiểu thư tự ý can thiệp chuyện của ngươi Khi đó người thấy lực đơn bạc, một mình sông vào ở giả mạng đê quốc rất nguy hiểm. Sau khi gây vào giả nam học viện, tiểu thư không yên tâm nên phải tha âm thầm bảo hộ đấy. Vốn ta là con bài bảo hộ cuối cùng của tiểu thư. Thời gian ta rời đi, phòng vị quanh tiểu thư là yếu nhất. Người cũng biết thấy lực sau lưng tiểu thư rất lớn, kẻ có ý đồ với nàng không ít. May mà giả nam học viện xứng dành học viện cổ xưa nhất đại lục, tiểu thư không gặp nguy hiểm gì. Nếu không ta sẽ bị gia chủ trách tội mất. Lăng ảnh lạnh cười Lời nói là để tiêu viêm hiểu rằng Huân Nhi Đã chịu không ít nguy hiểm Để đổi lấy sự an toàn cho hắn tránh hắn sinh ra bất mãn Lạc biệt tiêu viêm vốn không thích bị bí mật giám sát Tiêu viêm cũng hiểu Khẽ thở dài Đưa tay do đầu Huân Nhi cười khổ Nàng nghĩ ta sẽ xảy ra chuyện gì chứ Không phải quá coi thường ta rồi sao Thấy tiêu viêm không trách Huân Nhi nhẹ nhàng thở vào Mỉm cười nhưng không giải thích gì thêm Lăng lão Lần trước chỉ gặp nhau rất ngắn Lần này tiêu viêm ta cảm tạng ngài Đã trả thầy giúp đỡ ta Tiêu viêm nghiêm nghị Không người nói <cười> Thiêu giả khách khí rồi Ta chỉ phụng mệnh làm việc thôi Đăng ảnh khoát tay Huần nhì nhẹn giọng nói Tiêu viêm ca ca Lần này đến ngươi gặp lăng lão Là vì trước đó mỗi bảo hắn Trở về tộc điều tra Việc cao thủ trong tộc xuất động Chưa phát hiện đốc hoàng cương xã nào Vài tháng trước Đi vào xã mạng đế quốc Kể tới đây Tiêu viêm hơi cẩn ra, hắn từng nghi ngờ việc phụ thần mất tích có liên quan đến tế lực sau lưng huân nhi. Nhưng sau khi trò chuyện, nghi ngờ đã phai nhạt, không ngờ nàng còn tốn công phái người về điều tra. Tiêu giả, chuyện phụ thần người mất tích thật sự không liên quan đến chúng ta. Tiêu giả từ rất đầu trước kia từng có chút quan hệ sâu xa với tộc ta. Bên trong cũng có không ít tự oán. trong tộc từng có cường giả để nghi triệu hồi toàn bộ tiêu giả. Nhưng sau tranh tuận đã bỏ qua rồi Lăng hành trầm ngâm rồi nói Nhiều năm nay rất ít ai nhắc đến việc này Nên chuyện phụ thân người mất tích Hẳn là do người khác gây nên Tiêu viêm cao mày thở dài Giọng trầm xuống Tiêu gia hiện tại chỉ đàn nhị đưu gia tộc Sao có thể để khiến đấu hoàng cường giả ra tay Vậy hiểm nghi đơn nhất vẫn là Vân Nam Tông Cái tên đại trưởng lão chết tiệt kia Tiêu chiến mất tích Khi bị đại trưởng lão Vân Nam Tông trụy kích Lúc ấy không có ai khác Vì sao bị bắt đi Chỉ có hắn biết Mà giờ hắn đã chết Tổng thức tiểu chiến càng có xác định Dù ra chuyện này vẫn có liên quan đến Vân Nam Tông Bắt đầu do giận dữ Tiểu viện mất lý trí Giết chết đại trưởng lão Rồi bị trùy sát Chạy khỏi ra mạng đế quốc được rồi Khi ấy hắn không có thời gian suy nghĩ sâu xa hơn Dẫn nhắc lại Hắn tỉnh táo hơn Nhưng thật của đại trưởng đạo trước khi chết cũng không giống như giả. Tiểu viêm lắc đầu thở dài. Bất kể thế nào chuyện này vẫn dính tới với Nam Tông, trở về ra mạng đế quốc, hắn sẽ điều tra thêm mảnh mối Nhưng hiện giờ hắn phân bị trùy sát, thực lực chưa đủ để đối đầu. Việc duy nhất đọc khổ tu, chờ cơ hội nắm giữ vẫn vẫn lạc tầm viêm. Nếu tu điện bình thường, không dưới 5 năm hắn mới đủ sức báo thủ, nên hắn đặt hết hy vọng và dị hỏa để có thể tu luyện vận quyết. Vân Lam Tông Năng ảnh lầm bẩm Trong mắt của lão lé lên tia khác thưởng Rồi nhanh chóng biết mất Vân Lam Tông đầy dính dáng Lúc trước bọn chung trì sát ta Đã khỏi giả mạng đế quốc Dương vận gì ta cũng trở về Đến lúc đó nhất định sẽ điều tra cho rõ Tiểu viêm giết chặt nắm tay Giọng chưa sát ý Quân như gật đầu Mội sẽ cho người chú ý Vân Lam Tông Cà cà cũng đừng nóng vội An tâm tù điện mới tốt Tiêu viêm trầm ngâm một lát rồi gật đầu, xòa trán. Sau khi trò chuyện với lăng ảnh, hắn trở khỏi phòng Huân Nhi. Nhìn bóng lưng của hắn, Huân Nhi khẽ nâng tay. Kinh phong đóng chặt cửa phòng, rồi bắn ra một đạo kim quang bao phủ cửa phòng. Làng lão người hình như biết gì đó về Vân Nam Tông, phải không? Nghe vậy lăng ảnh chân trừ rồi gật đầu hạ giọng Lần này trở về, đã điều tra được một số thông tin. Nói đi. Huân Nhi hiếp mắt, Kim Hằng trò mắt lé lên Vân Đạp Tông xưa nay chỉ có đầu rút cổ Trong giả mạng đê quốc Nhưng có qua lại mở ám với những tên kia Những tên kia Vân Dì thoáng kinh ngạc Rồi sắc mặt biến độ Người nói là bọn họ Đúng thế Sao Vân Đạp Tông lại dính đến bọn chúng Dù sao bọn họ cũng từng xuất ra Vài cường giả có danh tiếng Sao lại có quan hệ này chứ Không rõ nữa Hình như thời gian qua lại không lâu Có lẽ chỉ liên quan tới tiền nhiệm tổng chủ Vân Lam Tông Hiện tại đấu tông cường giả Vân Sơn cũng có tiếp xúc Trong Vân Lam Tông Người biết chuyện không nhiều Đang nghĩ ngay cả Vân vận tổng chủ Cũng chưa chắc đã biết Nếu không thì Lăng ảnh nhìn Huân Nhi rồi nói Nếu không thì với quan hệ giữa cô ta và tiêu viêm theo gia Không thể không hé độ điều gì Huân Nhi gật đầu Giọng lạnh hơn Nếu bọn họ thật sự dính dáng đến Rất có thể tiêu chiến thúc thúc mất tích Cũng liên quan Bọn họ biết Tiêu Gia có một phần chìa khóa của vật kia. Dám làm bệnh như thế, còn là càng lúc càng càng rỡ. Là thế đấy. Lăng ảnh nhìn Huân Nhi trần trừ nói. Tiểu thư, cô Tiêu Gia mười mấy năm, thì đó, trong tộc muốn cô âm thầm lấy chìa khóa của Tiêu Gia. Đêm này vẫn không có tin tức gì. Lần này trở về ta nghe trong tộc có ý kiến không hài lòng Nếu không vì thuyết thể với tổ tiên của Tiêu Gia, ngay là họ đã dùng biện pháp mạnh. Huân Nhi nâng mắt, Kim sóc hỏa diễm nét lên, giọng bình thản. Không cần để ý đến họ đâu. Lăng ảnh cười khổ rồi gật đầu. Chuyện của Vân Nam Tông và bọn họ tạm thời đừng nói với tiểu viêm ca ca. Đợi hắn đủ thực thực mới nói. Bây giờ nói ra chỉ bất lợi cho hắn thôi. Đúng vậy. Được rồi, người rời nội viện trước đi. Nên để nông cường giả, bị phát hiện sẽ phiền đấy. Phải rồi, ta sẽ đợi sau núi. Nếu có việc tiểu thư hãy phát tín hiệu đặc thù là được. Nói xong thân hình của lăng ảnh vạn vẹo hóa thành một bóng mờ rồi biến mất. Lăng ảnh vừa đi thì huân nhi mới thở dài. Kim sắc hỏa diễm trong mắt rút đi. Năng vuốt má, gương mặt lạnh nhạt trở nên dịu dàng rồi xoay người đi ra khỏi phòng. Trong hoài năng nhìn quanh rồi đi tới đầu ca cao nhất. Trên tầng cao trời đã tối ánh trăng nhàn nhạt soi xuống. Tiểu viêm đang ngồi trên đất cầm một cổ ngọc kỳ dị. Dưới ánh trăng hoa văn trên ngọc như hô hấp lúc sáng lúc tối Hắn chỉ chăm chú nhìn luồng linh quang bên trong, thứ đại diện sinh thử của phụ thần hắn. Ánh sáng vẫn tản ra, giúp hắn yên tâm tù tuyệt. Tiểu viêm ca ca. Giọng đặt trong trẻo vang lên tiêu viêm ngẩn đầu mỉm cười đứng dậy đi về phía huân nhi. Nàng cũng mỉm cười bước tới, nhưng khi thấy ánh sáng trên tay hắn, nàng khựng đạc, gương bản thoáng ngạc nhiên. Đầy, đây là đà xá cổ đế ngọc. Nghe hồn nhi thốt ra những từ ngữ kỳ nạn, Lại thấy vẻ kinh ngạc trên gương mặt của nàng Tiêu viêm nhú mày Bàn tay xiết chặt khối cổ ngọc mắt lạnh Trầm giọng hỏi Nàng biết thứ này sao Huân Nhi hết sầm một hơi Sao mặt thay đổi liên tục Một lúc sau nàng cắn răng Bước nhành tới bên cạnh tiêu viêm khẽ hỏi Tiêu viêm ca ca Ngọc này từ đâu mà có Lúc gia tộc chuyển đi Trường đạo sao cho ta bảo quản Thấy thái độ khác thường của Huân Nhi Tiêu viêm càng nhú mày Có chuyện gì vậy Thì ra một phần chìa khóa kia thật sự Ở trong tài tiêu ra Đúng là đà giá cổ đế ngọc Ánh mắt của Huân Di chăm chú nhìn cổ ngọc Ý niệm trong lòng nàng dâng lên cuồn cuội Một lúc lâu sau nàng nhắm mắt lại Khi mở ra về kinh ngạc Đã được thay thế bằng sự bình thẳng Tiêu viêm ca ca Từ giờ nơi không được lấy đà giá cổ đế ngọc này ra Trước mặt bất cứ ai Như chỗ kỹ bất cứ ai đấy Sau mặt của tiêu viêm trầm trọng Mặc dù hiện tại trên đại dục Rất ít người biết tiếp này Nhưng nếu để lộ, chắc chắn sẽ dẫn tới họa sát thần. Ngay cả trong gián năm học viện, cũng sẽ có kẻ đỏ mắt ra tay. Giọng Huân Nhi rất nhỏ, như sợ người khác nghe thấy. Nhìn sự nghiêm túc trong ánh mắt của nàng, tiểu viêm cũng trở nên nặng nề. Cô Ngọc trong tay phát ra luồng khí lạnh khiến cho hắn giữ được sự bình tĩnh. Tại sao gọi nó là đà xá của Lý Ngọc? Nó không phải chỉ là tín vật của tộc trưởng tiêu gia sao? Huân Nhi khẽ gật đầu, trải qua nhiều đời, Có lẽ tiểu giả đã quên mất lai lịch thực sự của nó Họ chỉ coi như tín vật của tộc trưởng Khắc vào nó linh hồn ấn ký Để tộc nhân biết tình trạng sinh tử của tộc trưởng Vậy lai lịch thực sự của nó là gì? Chủ nhân của nó trước đây là ai Mà ngươi tỏ ra thận trọng như thế? Không chỉ thân phận rất lớn đâu Hồn Nhi đắc đầu mỉm cười khổ sở Tiểu viêm cà cà Vì một số nguyên nhân đặc biệt Hiện tại ta không thể nói quá nhiều chuyện được Người hãy tin ta Đừng để ai tới với Ngọc này nữa Tiêu viêm thoáng trần trừ Thấy ánh mắt cầu khẩn của Huân Nhi liền mềm lòng gật đầu Thu cổ Ngọc vào giới chỉ Huân Nhi thở vào Hãy giữ nó thật kỹ Dù không nguyên vẹn Nhưng nó chưa đựng năng lượng khổng đồ Và năng lực thần kỳ Tộc tiêu gia chỉ mới phát hiện được công năng nhỏ bé là chứa linh hồn ân ký Sau này nó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người Tiêu viêm gật đầu Ánh mắt sáng khoác nhìn nàng Hai người rơi vào im lặng. Không chịu đổi bầu không khí đó, Hồn Nhi hít một hơi, ngừng đầu nhìn thẳng vào tiêu viêm. Ta còn giống ngươi nhiều chuyện, nhưng hãy tin rằng ta không sai. Chỉ cần ngày nào đó ngươi đủ sức đối đầu vân Nam Tông, ta sẽ kể hết, kể cả thế được sau lưng ta và mối quan hệ với tiêu gia nữa Tiêu viêm nhìn nàng thật lâu rồi gần đầu, khẽ xoan đầu nàng. Được rồi, ta sẽ chờ ngày nàng đói cho ta biết sự thật. Nói xong hắn xoay người bước xuống cầu thang. Nhìn bong răng của hắn khuất giận Huân Di cười khổ Thôi kệ đi không cần làm theo nhiệm vụ của sát tộc Muốn ta nên đả sát cổ đế ngọc Từ tay tiêu viêm ca ca sao Nếu ta không nói sẽ không ai biết Người trong tộc cũng không đoán ra Là nó ở đây Anh trăng mờ mờ hát qua cửa sổ Vào trong phòng Tiêu viêm ngồi xếp bằng trên giường Linh hồn lực bao phủ toàn bộ căn phòng Sau khi gió xét cẩn thận hơn 10 phút Hắn mới vùng tay Một đường sáng mờ ảo bay ra từ giới chỉ Ngừng tụ thành bóng dáng giả đua Đạo sư Tiểu viêm định nói Nhưng dừng đã vất tay Tại bên người muốn hỏi về đà xác cổ đế ngọc Ngay cả ta cũng chỉ nghe nói Chưa chưa từng thông thấy Tiểu viêm hơi thất vọng Vậy đạo sư biết gì về nó Ta chỉ có thể nói Nó liên quan đến đà xác cổ đế Cách đây hàng ngàn năm Đà xác cổ đế là người nào Có thể gọi là thần cũng không sai Dường đạo thở dài Trong giọng nói mang theo chút kính sợ Tiêu viêm giật mình, hẳn bị thế gian không có thần linh chỉ có những tu điện giả đặt đến cảnh giới đỉnh cao, chẳng lẽ là một đấu đế. Đúng, giọng của dược lão khẽ vang trong phòng. Trên đại lục, đầu Thánh đã hiếm, đấu đế còn hiếm hơn. Ngàn năm nay, ngoài đà sát cổ đế, ta còn chưa từng nghe có ai đạt tới cảnh giới đó. Đầu thanh và đấu đế chỉ cách một bậc, nhưng các nhau một trời một vực. Bao nhiêu tiên tài đã thất bại khi cố chạm vào cảnh giới đó. Đại sát cổ đế ngọc của ngươi Có lẽ là vật dọa ngây lưu lại Dù chỉ là một mảnh thôi Nhưng dành tiếng chủ nhân đủ kiến cường giả khắp nơi thèm muốn Mặt ngách của ngươi quyền người dấu kỹ là có lý Dược nào cũng không ngỡ tiêu gia để giữ vật này Nếu tin tức bị đổ ra Tiêu viêm sẽ đối mặt với nguy hiểm cực kỳ đớn Tiêu viêm thở dài Vốn chỉ đặt tiết vật bình thường giờ lại liên quan tới nhân vật truyền thuyết Thật đúng là khó tin Người cứ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra Chỉ ba người chúng ta biết về sau nó sẽ giúp ngươi. Nhưng hiện giờ ngươi chưa đủ sức khám phá bí mật của nó. Cứ để nó yên trong giới chỉ đi. Tiểu viêm gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy bất an. Từ ngày mai, hay vào thiên phần đuyện khí tháp bế quan nhanh chóng đặt tới đấu linh để chuẩn bị đoạt vẫn đạc tâm viêm. Tiểu viêm gật đầu trấn tính đại. Với hắn lúc này, vẫn đạc tâm viêm mới là mục tiêu thực tế. Còn đa sát của đế ngọc Dù quý giá cũng chưa chắc đã phát huy được tác dụng ngay Hôm sau khi tiêu viêm từ trong phòng đi ra Thì vừa vãn nhìn thấy hổ gia Cùng với ngô hảo ở đại sảnh Hổ gia trông không khác xưa đã mấy Nhưng hổ Hạo thì có phần nhét nhát Trên khuôn mặt vẫn còn những vết thường Với máu đông lại thế nhưng ở trên chiến sĩ cuồng nhiệt này Để hiện lên vẻ hưng phấn Khi thấy hùng hẳn sắc bén cho Trong mấy ngày thi đấu trong thao tràng Đã xúc cho hắn thổ hoại không ít Tiểu viêm vừa bước tới, hai người đã cảm nhận được hơi thở của hắn mạnh mẽ hơn so với mấy ngày trước, liền kinh ngạc hỏi. Tiểu viêm, người thăng cấp thế nào rồi? Tiểu viêm mỉm cười gật đầu, ngồi xuống rồi quay sang ngô hạo cười nói. Thì đâu ở thao trang thế nào? Cường giả rất nhiều, hơn đã đều là loại trải qua chiến đấu thực tế, hoàn toàn khác hẳn với mấy tên ngoại viện chỉ biết ngồi một chỗ tu luyện. Ta ở đó 4 ngày, chiến đấu 8 trận, tháng 3 thua năm, mất tổng cộng 20 mươi ngày hỏa năm. Ngô Hảo gật đầu, giọng đầy sự tôn trọng đối với đời đó. Nghe phải tiêu viêm khẽ nhớ mày kinh ngạc. Ngay cả Ngô Hạo mà cũng không giữ được tỷ lệ thắng cao, thì xem ra thao tràng quả thật đã tập trung rất nhiều cao thủ. Điều này khiến cho hắn cũng nổi lên chút hứng thú. Nếu có thời gian, người nên thử đến thao tràng, nơi đó là một chỗ ngoại rũa rất tốt. Ngô Hảo vừa nhét miếng điểm tâm vào miệng, vừa nói Chắc ta sẽ đi đến luyện khi thắp hơn. Tại thấy thao tràng hợp với ta hơn Tiếp viên còn đang định nói thêm Thì nghe tiếng bước chân từ sau lưng Quay đầu lại hắn thấy Huân Nhi Từ trên lầu bước xuống Hắn khẽ cười, trầm ngâm một chút rồi nói Vừa lúc mọi người có mặt ta má một tiếng Đã dự định ở luyện khí tháp một thời gian Trong lúc này chuyện của bản môn Sẽ nhờ các người lo liệu Biết quan á Nghe về cả mọi người trong đại sảnh đều ngạc nhiên Một lúc xào Huân Nhi mới nhẹ giọng hỏi Bao lâu Cho đến khi đột phá, bậc 8 bát tinh Tiêu viêm mỉm cười đáp Ngô hạo cao mày Người mới đột phá, thất tình không lâu Mà đã muốn đột phá tiếp Chứ dù có thiên phần luyện khi tháp hỗ trợ Cũng không nhanh thế đâu Ở tầng 1 tầng 2 thì đúng là không được Nhưng chúng ta có thanh hỏa tạc Đủ để vào tận tầng 5, thậm chí tầng 6 để tu luyện Ngay vẻ mắt của ngô hạo trợn tròn Người không biết làm mỗi khi xuống một tầng Thì tâm hỏa lại mạnh hơn sao Với thất tình đại đấu sư Nhiều lòng người chỉ chịu được ở tầng 3, tầng 5, tầng 6 Ít nhất phải tứ tình đấu linh với trụ nổi Hồ ta cũng gật đầu tán đồng Hồn nhi để chỉ cười khẽ Ít tâm đi, tiêu viêm ca ca làm được mà Những chuyện bất ngờ xuất hiện trên người hắn Ta người có thể ít sao Năng nhiều tiêu viêm hơn ai hết Cũng biết hắn không bao giờ làm chuyện mà mình không chắc chắn Tiêu viêm gật đầu Có thành liên địa tâm hỏa Hắn không cần lo hỏa độc ăn mòn Từ kiến cho người khác ép e ngại lại chẳng thể cản được bước chân của hắn. Hết tập 75.